Trong lúc ngắn ngủi đã không thể nào lẩn tránh Dầm Gần như đúng lúc Long Chiến nhanh chóng lùi ra sau Ông ta nghe thấy tiếng sàn nhà nứt vỡ Người đàn ông phạm vỡ to lớn Tên là Long Thủ Xuất hiện từ trên trần nhà Sau tiếng gào của ông ta Dẫm mạnh lên sàn Xà nhà làm từ chất liệu quý Chợt nứt toác Thậm chí ngay cả nền cả căn phòng Cũng xuất hiện những vết nứt lớn ầm Dầm một tiếng động lớn vang lên sau đó là tiếng nổ vang rèn cánh tay của chiến sĩ cải tạo rèn bị bắn hai viên đạn vào bay ra ngoài kia đột nhiên nổ tung đồng thời viên đạn bắn vào đầu chiến sĩ gen đó cũng phát nổ chỉ thoáng cái chiến sĩ gen đó đã trở thành một cái xác không đầu cái gì ánh mắt lòng chiến cứng lại gần như là đồng thời ông ta nhanh chóng lui ra sau rồi đứng nơi góc khuất Long thủ vạm vỡ, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Hắn nhảy phát lên dùng chân tấn công, rồi quay người lại đấm thẳng vào người Trần Thiết Nghiêu. Cú đấm này cứ như mang theo làn sóng sức mạnh khổng lồ. Căn phòng nhỏ hẹp, không thể nào chịu đựng được uy lực như vậy. Nhưng người đàn ông to lớn vạ vỡ tên long thủ này vẫn cứ đấm một cú, gần như có thể tiêu diệt bất cứ một võ giả nào. Mặt Trần Thiết Nghiêu thoáng nét kinh ngạc, Nhưng cậu ta đã bình ổn lại hơi thở rất nhanh, cậu ta lùi một bước rồi cũng đấm một cú ra. Ầm, hai cú đấm pha mạnh vào nhau, hai người đều lùi tận mấy bước. Ngay lúc này, một tiếng súng vang lên, nhưng rất nhanh, cơ thể Long Thủ đã lóe lên như tia điện, nhanh tới nỗi không thể nhìn thấy. Long Thủ rút, không có chút do dự nào, thấy đòn tấn công của mình không có tác dụng, long chiến thoát cái đã đến trước mặt ninh tước đang vô cùng kinh ngạc rồi tóm lấy cô ấy sau đó ông ta nhảy lên trên vai long thủ từ đó lấy đả bay vọt qua trần nhà một tiếng súng vang lên hai tiếng súng cô chủ bốn vệ sĩ là võ giả thông thường kia giờ mới phản ứng lại long chiến ra tay quá nhanh họ hoàn toàn không kịp làm gì thì ninh tước đã bị long chiến bắt đi ầm uhm. a phụt Vào ngay lúc bốn người đang định đuổi theo thì tầng nhà trên đầu họ đã sụp xuống, khiến bốn vệ sĩ võ giả đó ngất đi. A Nghiêu, nhìn căn biệt thự nhỏ đột nhiên sáng bừng A Đoá nhìn ra hướng hai người lòng chiến chạy trốn, sắc mặt cô ấy hơi khó coi. Cô cả nhà họ ninh mà cũng giam bắt. Xem ra, chắc chắn lòng chiến có con át chủ bài mà không ai biết. Nhưng cho dù nhiều thế ông ta muốn chạy trốn cũng khó đấy. Nói rồi, Trần Thế Nghiêu quay người nhìn bên ngoài cửa sổ kính đã vỡ. Ngay sau đó, cậu ta hóa thành một bóng đen, rồi biến mất nơi cửa sổ. Phụt, phụt. Chạy thục mạng suốt ba phút, Long Chiến túm lấy Ninh Tước, đứng trong một công viên hoa lá um tùm, các biệt thự không xa. Bởi vì thông thường có khá ít người tới khu biệt thự này, thế nên ngày thường công viên này chẳng có ai. Long Thủ, anh không sao chứ? đầu vai và bụng dưới của Long Thủ đã bị nổ, máu tươi thấm đẫm, nhìn rất đáng sợ. Long Thủ nhìn Long Chiến lắc đầu rồi nói: Gia chủ hãy mau đi đi, tôi sẽ chặn người này lại. Nhìn bóng dáng cao lớn đã xuất hiện cách đó không xa, Long Thủ bước lên một bước, sức mạnh toàn thân tăng vọt. Ngay sau đó hắn cử động, một cái rãnh đôi nhiên nứt ra giữa mặt đất trong công viên. Long Thủ hoàn toàn không đợi Long Chiến trả lời mà đã lao ra. Rồi thoáng cái đã xuất hiện cách Trần Thiết Nghiêu tầm 10 mét. Gào. Hắn gào to rồi lao tới đâm mạnh vào Trần Thiết Nghiêu như một viên đạn. dầm Lúc này, Long Chiến hoàn toàn không có thời gian để do dự. Bởi lúc ông ta đang định nói chuyện thì đã cảm nhận được sự nguy hiểm chế mạng. Ông ta nghe thấy tiếng súng vang lên bên tai. Sắc mặt ông ta nặng nề vô cùng. Thấy người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đang đánh nhau với long thủ sắc khí quần quẩn răng đầy khuôn mặt lòng chiến. Ông ta nhanh chóng lui về sau rồi biến mất nơi cuối công viên. Ông ta vô cùng kinh hãi. Ông ta chưa bao giờ ngờ tới cục diện như hôm nay thậm chí nó quá kỳ lạ đối với ông ta. Ông ta đã biết về biểu hiện của Trần Minh Chết ở nhà họ Trần qua mật thám ẩn náu ở nhà họ Trần. Thực ra chuyện bên trong những gia tộc lớn này cũng không phải bí mật gì. Cũng chính vì thế mà Long Chiến biết Trần Minh Chết đã áp đảo cả Trần Thiên Diễn, cuối cùng đến cả Trần Lưu Vương cũng ra mặt luôn. Điều này khiến Long Chiến càng thêm chắc chắn mật mã gen bí ẩn năm đó đang nằm trên người Trần Minh Chết. Hơn nữa rất có khả năng cơ thể Trần Minh Chết đã được tiêm thuốc dung hợp gen được tạo ra từ mật mã gen đó, bởi thế nên Trần Minh Chết mới có thể bộc phát một sức mạnh khổng lồ như vậy. khi đối mặt với Trần Thiên Diễn chỉ trong một thời gian ngắn. Vì thế, Long Chiến có lòng tin rất lớn đối với cuộc tụ hợp sắp tới của nhà họ Long. Ông ta nghĩ lần này nhất định phải có được thuốc dung hợp gen bí ẩn đó. Đằng sau mật mạ gen bí ẩn kia có cả một bí mật lớn, tuyệt đối không đơn giản chỉ là thuốc ở mức độ mở rộng dung hợp biến dị gen. Để chắc chắn không xảy ra sai sót nào, Thậm chí ông ta còn đích thân ra tay bắt Trần Minh Chết đi. Nhưng ông ta không ngờ cạnh Trần Minh Chết lại có cao thủ mạnh đến vậy. Ông ta bắt Ninh Tước chỉ là để làm rõ thân phận của người này mà thôi. Bởi vì từ khi gặp phải chuyện này, Long Chiến đổ nhiên có cảm giác ông ta không thể khống chế được cục diện. Cơ thể lòe lên, Long Chiến đã về tới nhà họ Long. Ông ta đưa Ninh Tước đang hồi mê vào nhà lao dưới lòng đất của nhà họ Long. sau đó liền vội vàng đi vào căn phòng bí mật dưới lòng đất mà chỉ có ông ta mới có thể đi vào âm, phột Long thủ tuy rất mạnh nhưng vẫn thất bại khi gặp phải Trần Thiết Nghiêu cuối cùng hắn bị Trần Thiết Nghiêu bóp gãy cổ chính lúc này Trần Thiết Nghiêu mới phát hiện cao thủ của nhà họ Long tên Long thủ này đã được cải tạo lại toàn thân bằng máy móc chỉ có đầu là của chính hắn thậm chí ngay cả tim cũng bị thay thế thật đáng sợ tắm lấy cái đầu đầy máu, ánh mắt Trần Thước Ngưu vô cùng nặng nề. Cậu ta thả tay, rồi nhấc chân lên. Phù! Cậu ta dẫm mạnh lên cái đầu, long thủ chết hẳn. Trần Thước Ngưu nhìn long chuyến đại biến mất phía không xa, ánh mắt càng trở nên nặng nề. Long chuyến không hề đơn giản. Xem ra lúc trước mình đã coi thường ông ta rồi. Khi Trần Thước Ngưu đang cảm thán, thì trong một không gian tối đen. một giọt máu của long chiến từ từ rơi xuống chính giữa một cột đá hình vuông soạt khi giọt máu tươi thấm vào cột đá một màn sáng màu đỏ máu lóe ra từ trong cột đá một người đàn ông trung niên từ từ xuất hiện từ trong màn sáng ánh mắt người đó kêu căng ngạo mạn vô cùng lạnh lùng ánh sáng màu đỏ máu không ngừng tụ lại người đàn ông trung niên đó cũng dần trở nên rõ ràng đã bắt được người chưa người đàn ông đó nhìn lòng chiến đứng cạnh cột đá giọng nói có sự uy nghiêm vô hình sứ giả gặp chút phiền phức nên... người trong giọng nói của lòng chiến có chút run rẩy đối mặt với hình chiếu này dù là gia chủ lòng chiến của gia tộc họ lòng đứng hàng đầu yên kinh cũng phải run rẩy sợ hãi ông ta xuất bị sự uy nghiêm vô hình trong giọng nói kia dọa tới mức quỳ dạp xuống dù người được ông ta gọi là sứ giả Chỉ là một hình chiếu Nhưng lúc này long chiến lại im như ve sầu vào đông Người chỉ cần trả lời ta Là có bắt được người hay không Trong giọng nói mang theo chút giận dữ Dường như sứ giả này Không thích kiểu hỏi một đằng rồi đáp một nèo Không có Sao mặt long chiến hơi nghiêm trọng Lúc này ông ta cúi đầu Bất đắc dĩ đáp Không còn cách nào khác Nên long chiến chỉ có thể đáp nhiều vậy Bốp khi long chiến vừa mới nói xong hình chiếu của người đàn ông tát long chiến một cái qua không khí long chiến bay ra ngoài thậm chí phun cả màu tươi mạnh quá mạnh long chiến đã rất mạnh rồi mà khi đứng trước hình chiếu của người đàn ông trông niên ông ta không có khả năng phản kháng còn bị tát một cái gãy cả hàm răng vốn dĩ long chiến luôn cho rằng mình rất mạnh tuy còn chưa phải là đối thủ của sứ giả nhưng ở trước mặt sứ giả cũng sẽ không đến mức tệ nhiều thế, nhưng sự thật đã nói cho ông ta biết là ông ta quá yếu, yếu tới mức đáng thương. Đấy rốt cuộc là sức mạnh gì? Long Chiến hoàn toàn không dám chần chừ mà vội quay lại bên cột đá cổ xưa, kính sợ nhìn hình chiếu của người đàn ông trung niên, người kia có sắc mặt lạnh như băng, trong mắt là tia khinh miệt. Suốt việc nhỏ cũng không xong, nhà họ lòng các người coi muốn được giao phái che chở à? lọng chiến, vốn dĩ ta còn cho rằng Ngươi là thành đao sắc bé nhất Của giáo đường hắc ám tại hoa hạ này Nhưng giờ nhìn lại biểu hiện của ngươi Thật khiến chúng ta thất vọng Trong lúc người này nói chuyện Một cỗ khí thế khủng khiếp Áp xuống đầu lòng chiến Ông ta không thể mở miệng nói chuyện Thậm chí trong tích tắc đó Ông ta có cảm giác như Toàn thân đang bị một ngọn núi cao lớn Đẻ phía trên Đầu không thể ngẩng lên Cơ thể cũng run dày dữ dội bụt. Lúc này Long Chiến ba nãy còn cao ngạo đã quỷ xuống trước mặt hình chiếu kia Người có chắc mật mã gen dung hợp kia ở trên người thằng nhóc tên Trần Minh Chết kia không giọng điệu của hình chiếu dần bình thản, người này hỏi vậy Long Chiến gần như chẳng hề suy nghĩ mà đã vội gật đầu Thật ra rốt cuộc chuyện này có chắc chắn hay không thì Long Chiến cũng không thể đảm bảo Nhưng lúc này, ông ta không dám do dự một chút nào Chỉ là hình chiếu thôi Mà đã khiến toàn thân Long Chiến run rẩy, Không có khả năng phản kháng chưa đừng nói gì tới việc Sứ giả này thật sự tới đây Long Chiến biết Một loại pháp thuật bí mật Có thể làm sứ giả của giáo đường hắc ám này đến đây Còn Long Chiến Ông ta đã phục tùng giáo đường hắc ám này từ lâu Nếu không Ông ta đã không thể trở thành Gia chủ đương nhiệm của nhà họ Long Kiểm soát nguồn tài nguyên khổng lồ Của nhà họ Long ở Yên Kinh Tất cả đều là nhờ giáo đường hắc ám bí ẩn kia đã cung cấp nguồn thuốc gian khổng lồ cho ông ta mới có thể giúp ông ta nổi bật nhất trong số những thành viên nhà họ long mà cao thủ nhà họ long chân chính đã bị người của giáo đường hắc ám điều khiển từ lâu rồi. Nhưng có rất ít người biết điều này. Chắc chắn là được rồi. Nhiệm vụ này hoàn thành, thì ta sẽ để cửa người vào vị trí trưởng lão của giáo đường. Đến lúc đó, người có thể hưởng rất nhiều tài nguyên của giáo đường hắc ám. Cảm ơn sứ giả đã đề bạt, Hình chiếu gật đầu, nhưng vẻ mặt lại lạnh lẽo như băng đá lần nữa. Hy vọng, lần này ngươi sẽ quý trọng cơ hội. Ta không muốn phải đoạt lại tất cả sức mạnh mà ta từng ban cho ngươi trong lần xuất hiện kế tiếp đâu. Hình chiếu nói xong thì từ từ biến mất. Cho từ khi hình chiếu kia biến mất, nơi này mới khôi phục sự yên lặng, Đồng thời, bóng tối cũng bao trùm nơi đây. Chỗ này là một không gian ngầm dưới mặt đất, diện tích không lớn, chỉ khoảng 10 mét vuông. ở giữa có một trụ đá cổ xưa Long Chiến vẫn đang quỷ trong bóng tối, từ đầu đến chân ướt đẫm mồ hôi Giờ ông ta đã không còn dáng vẻ nhạt gàn và kính sợ trước đó Khi đứng lên, Long Chiến khôi phục dáng vẻ của gia chủ nhà họ Long, khí phách trước đó thậm chí trong đôi mắt đỏ như máu có tia điên cuồng và khát máu. Đúng vậy, chính ông ta là người đề xuất tụ hội nhà họ Long. Đây là cơ hội duy nhất của Long Chiến. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, ông ta không còn thời gian để chờ mình. Nhà họ Long cũng không còn thời gian để thay đổi nữa. Trong mắt Long Chiến, nhà họ Long ở Yên Kinh không hề yếu thế hơn những gia tộc lớn khác ở nơi này. Phòng thí nghiệm của Nam Cung Di Tĩnh được mọi tập đoàn hay công ty trên thế giới mời mọc lại tồn tại ở hàng Yên Vương mấy chục năm Tại sao nhà họ Long không thể tiến vào trung tâm quyền lực của tập đoàn Thiên Tùng không thể có được quyền lên tiếng ở Hòa Hạ cũng chính vì lý do này Long Chiến đã gia nhập giáo đường hắc ám của phương Tây vứt bỏ Hòa Hạ từ lâu Thậm chí vào 5 năm trước việc cả phòng thí nghiệm của Nam Cung di tĩnh biến mất cũng là tự biến tự diễn nhưng điều làm Long Chiến không ngờ được là việc xảy ra bất ngờ kia. hôm nay lại khiến ông ta khó tin nổi năm năm trước trong bóng tối long chiến đứng ở cạnh trụ đá cổ rất lâu trong ánh mắt tràn ngập sát khí ngay lúc này long chiến phải cho tất cả các gia tộc khác biết nhà họ long không hề kém bất cứ ai cũng có quyền quyết định việc lớn còn về việc tìm được mật mã gen xung hợp thần bí trên người trần minh chiết ông ta hoàn toàn không lo lắng trước đó ông ta muốn bắt trần minh chiết tới nhà họ long vì muốn nắm giữ quyền chủ động trước khi hỏi ra mật mã gen dung hợp thần bí kia. Nhưng giờ ông ta lại không còn ý nghĩ đó. Chỉ cần mấy người kia đều tới nhà họ Long, thì Trần Minh Chiết cũng sẽ đến. Vì Long Chiến biết, Ninh Tước là một trong những hồng nhàn bên cạnh Trần Minh Chiết. Còn về thân phận khác của Ninh Tước, nó đã hoàn toàn bị Long Chiến xem nhẹ. Lúc này, thứ nhà họ Long muốn là xây dựng uy tín của mình trước mặt các gia tộc, nên Long Chiến bảo Long Tam tới hàng Yên Vương đánh thức hai đứa con trai còn lại đang nằm trong khoang năng lượng của mình. Đối với tất cả những chuyện này, nhiều người của nhà họ Long không hề hay biết. Thậm chí, Long Ngạo Uyên cũng hoàn toàn không biết chút xíu gì. Từ từ thu liễm khí thế, Long Chiến xoay người rời khỏi hầm ngầm dưới mặt đất này. Khi ông ta đứng trong sảnh nghị sự, vẻ mặt đã khôi phục sự bình tĩnh. Nhiều trường lão đã có mặt trong sảnh nghị sự của nhà họ Long, lại có vẻ mặt căng thẳng, Ngay cả Long Ngạo Uyên cũng không thể thản nhiên như thường. Dù sao, từ hôm nay đã có người của các gia tộc lớn lục tục tới nhà họ Long. Tuy những người này cũng có thể bị mấy trưởng lão đẻ ép, nhưng họ cũng biết khi các gia tộc lớn tới đủ. Đến lúc đó, nhiều thế lực đáng sợ tới nhà họ Long, lỡ đâu xảy ra chuyện gì thì nó chắc chắn sẽ mang tính hủy diệt đối với nhà họ Long. Khi không khí căng thẳng bao trùm sảnh nghị sự nhà họ Long, trong núi đại yên mênh mông, dãy núi to lớn mà chưa từng có ai tiến vào sau bao nhiêu năm tháng, đang có một nguồn sức mạnh khổng lồ đang dao động. Dùng vùng trung tâm của ngọn núi làm trung điểm, nó bắt đầu lan ra chung quanh một cách nhanh chóng. Nếu có người đứng trên không trung nhìn xuống vào lúc này, thì sẽ nhìn thấy trong dãy núi khổng lồ này, một khối đá đa lớn đang từ từ nứt ra. sau đó một bóng người lao ra từ khe nứt của khôi đá kia giống như một quả đạn pháo bóng người này lao lên phía đỉnh không người của ngọn núi. tuy vẻ ngoài nhỏ bé nhưng từ trên thân bóng người này lại tỏ ra nguồn năng lượng cuồng bạo to lớn đây là một người đàn ông trung niên, toàn thân đều đỏ như màu máu mái tóc dài gần đến chân dáng người lực lưỡng trong mắt cũng không phải màu sắc bình thường giống những người khác mà là màu lam sâu thẳm tạo cho người ta cảm giác cực kỳ quỷ dị. Sau khi bóng người tóc dài và đỏ như máu này đứng lại, cách chỗ hắn đứng một trăm trượng, một bóng người màu đen bay ra từ trong nối. Tiếp theo, sau vài cố nhảy, bóng người kia đã đứng cạnh người đỏ như máu. Trên mặt đầy lông, bộ quần áo màu đen mà gã mặc như thể được làm từ xa một loại động vật máu lạnh nào đấy. Người vừa nhảy ra từ nối có dáng người gầy gò, tạo cảm giác không khỏe mạnh cho người nhìn. Trên mặt chỉ là da bọc xương, làm người ta cảm thấy rùng mình. Đặc biệt là đôi mắt kia, trong đó có đủ loại màu sắc rực rỡ như cầu vồng Tuy nó đẹp như đá quý trong suốt, nhưng nếu đặt trên gương mặt và dáng người kia, nó lại tạo nên sự kỳ quái âm trầm, khó có thể miêu tả thành lời. Em Ba đâu Người đàn ông trùng lên lực lưỡng, nhìn người đàn ông gầy còm trước mặt rồi hỏi, trong giọng nói không hề có chút cảm xúc nào, hệt như sự lạnh lùng của loài thú vật. đến đây, người đàn ông gầy còm nhìn về phía núi sâu cách đó không xa, một bóng người màu đen nhanh chóng nhảy tới chỗ hai người. trong giọng nói của người vừa tới này mang theo sự vui vẻ đầy lạnh lẽo, cách nói chuyện như vậy khiến người ta dùng mình tới tận trong lòng. người đàn ông trung niên nhìn bóng dáng đang tới gần. Thì không khỏi nói với vẻ mặt không hề thay đổi Mấy năm nay Em ba tụt lại phía sau rồi Không thể hoàn thành cải tạo thăng cấp Thật ra cũng không sao cả Dù sao bên cạnh bố Cũng cần người phụ giúp quản lý Cơ thể của em ba vốn yếu ớt Có thể đạt tới trình độ này đã là tốt rồi Trong lúc nói chuyện Người đàn ông gầy còm kia Còn vươn bàn tay đầy lông là ra, Nó hệt như một cái chân gà lớn Khi gã nói chuyện Bụi cỏ ngay chỗ gã đứng đã chết héo Ngay cả những cây đại thụ gần đó Cũng đã tàn lụi Ngay lập tức Người đàn ông gầy còn vươn tay túm lấy cây đại thụ phía trên Sau đó cái cây này vỡ thành manh vụt Giống như trong thân cây đã mục từ lâu Cũng chính lúc này Bóng người kia đã tới trước mặt hai người Anh ca, anh hai Tuy chạy lâu Nhưng Long Tam không hề mệt mỏi Ngược lại khi thế toàn thân càng thêm sắc bén Hai người được kêu đều gật đầu. Đi thôi, bố bảo chúng ta cùng nhau về. Điều này chứng tỏ ông ấy đã gặp việc gì không xuân xe rồi. Người đàn ông lực lưỡng, tóc dài và toàn thân đỏ nhiều máu mở miệng. Trong lúc nói, sau lưng hắn vang lên tiếng sương cốt lách cách, đây không phải là tiếng sương gãy, mà nó chính là âm thanh xương đang phát triển. Không bao lâu sau, sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh đỏ nhờ máu, cánh tay vươn ra túm lấy lòng tam Rồi hắn bay lên trời, đôi cánh đỏ như máu sau lưng phe phẩy, cả người lao lên trời, mà người đàn ông gầy còm lại đứng tại chỗ cười, dưới chân cờ động, cơ thể như biến thành một tia chớp màu đen cũng bay lên trên không. Trong tích tắc, cả người gã như biến thành một sợi tơ màu đen bay theo gió, đuổi theo người đàn ông màu đỏ đang lôi Long Tam đi. Lúc này, Long Tam đang đứng trên lưng anh cả của mình, nét mặt bình tĩnh, trong lòng lại biết lệch giữa mình và hai người anh lại bị kéo xa rồi. Không sai, mấy người xuất hiện đầy khí thế vừa rồi chính là anh em nhà họ Long ở Yên Kinh, Long Bá, Long Cuồng và Long Tam. Khi mấy anh em nhà họ Long rời khỏi núi Đại Yên, trên mặt biển mênh mông, một hòn đảo bị cô lập bởi bốn bề là biển, chung quanh từng cơn sóng quần cuộn, vô số đàn cá đang phân tán dưới làn nước biển. Càng vào sâu trong đảo thì mới phát hiện Hòn đảo này chỉ là tảng băng ngầm. Còn một hòn đảo chân chính lại là một dãy núi khổng lồ nằm dưới đáy biển, mà thứ lộ ra cũng chỉ là một phần núi băng dưới đáy biển mà thôi. Trong ngọn núi dưới biển lúc này, vô số khoang năng lượng đang từ từ hè ra, còn có vài khoang đã mở hẳn cửa. Dù nơi này trông giống một hòn đảo nhỏ bình thường ở Thái Bình Dương, nhưng không ai dám tới gần vì nơi này có một cái tên khác. Đảo Hải Tâm mà trên hòn đảo hải tầm có một đài thí nghiệm hình tròn khổng lồ vô cùng quan trọng một người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trong khoang năng lượng trong suốt mà chung quanh khoang năng lượng này được nối với chín bàn điều khiển hình tròn ở trước mỗi bàn điều khiển đều có một vị tiến sĩ tóc gần như là bạc phơ đang đứng họ đồng thời đưa vào các số liệu để điều khiển và khống chế phía trên những bàn điều khiển hình tròn này lại có bảy các vật thể hình cầu to như đầu người Không biết làm từ chất liệu gì Mỗi cái vật thể hình cầu to như đầu người này Lại lơ lửng trên bàn điều khiển Ở một đầu dường như có một ống dẫn màu trắng sữa Đang kiểm hãm phạm về hoạt động của viên cầu kia Một cái khác lại lơ lửng trên khoang năng lượng Nằm ở chính giữa Mà cả đài thí nghiệm khổng lồ này Lại được bao bọc bằng một lớp thủy tinh trong suốt Bên trong tràn đầy chất lỏng trong suốt Trước đài thí nghiệm khổng lồ một người phụ nữ trung niên tóc hoa rầm đeo mắt kính đa nhìn các chỉ số hiện ra trên màn hình lớn cuối cùng ánh mắt lại dừng ở cuộc tiến độ màu xanh biếc 99% Tiến sĩ vô số ký ức trong khoang năng lượng đã được hấp thụ xong trong đó khoang chịu sự phản kháng mạnh nhất là mấy khoang năng lượng trong phòng thí nghiệm số 1 mà bây giờ họ đang tôi không muốn nghe mấy thứ này còn bao lâu nữa họ có thể khôi phục chức năng hoạt động Ba phút, trên mặt người phụ nữ trung niên tóc hoa rầm xuất hiện nụ cười. Mở đấu trường hải tâm. Người phụ nữ không nhìn trợ lý đang báo cáo sau lưng, chỉ nhìn số liệu trên màn hình lớn trước mặt rồi ra lệnh. Tiến sĩ, nhưng... Cứ làm theo lời tôi. Cũng đúng lúc này, một người đàn ông trung niên đi ra. Nhưng người đàn ông trung niên bước vội vào này còn chưa nói xong thì đã bị ngắt lại. Bởi ánh mắt lạnh lùng đột nhiên lướt qua Ai cho cậu vào đây? Đây là nơi cậu có thể đến sao? Giọng nói của người phụ nữ Hệt như một con dao găm Lạnh thầu xương Hoàn toàn không hề vui vẻ như khi nhìn thấy số liệu trước đó Chị Như thế không công bằng với Linh San Hơn nữa chị đã hỏi ý kiến Linh San đâu chứ? Khuôn mặt người đàn ông trung niên Tràn đầy vẻ bất lực Nhưng khi ông ta nhìn thấy cô gái Đang nằm yên lặng trên bàn thí nghiệm Của khoang năng lượng Ông ta vô cùng đau khổ Đỗ Đại Hải Nếu không phải do cậu là em tôi Thì cậu nghĩ tôi còn đứng đây nói chuyện với cậu sao Chị đã nói chuyện với nhà họ Đỗ Cậu tự mà xử lý cho ôn thoa đi Cậu không có quyền tham gia Vào mọi việc trên đảo Hải Tâm Đây chính là sứ mệnh của Linh San. Kể từ khi nó ra đời Là đã định sẵn sẽ có kết quả như bây giờ rồi tôi đã buông thả cho nó hai mươi mấy năm rồi giờ chúng ta không thể đợi được nữa cậu biết trong nội bộ tập đoàn đã bắt đầu tan giã rồi mà chúng ta không còn nhiều thời gian nữa giờ tất cả hy vọng của nhà họ đỗ đều được gửi gắm vào linh sàn chỉ khi vừa qua được khảo sát của phòng thí nghiệm dưới đất mới có thể thực sự vào được nơi đó lấy được suất đó vì sao nhà họ đỗ chúng ta lại hy sinh biết bao nhiêu thế hệ như vậy chẳng lẽ cậu đã quên rồi Đỗ Đại Hải im lặng Tuy thực lực của Đỗ Đại Hải Ở nhà họ Đỗ cũng thuộc loại bình thường Nhưng cũng có địa vị khá cao trong gia tộc Lý do rất đơn giản Đó là vì ông ta có một người chị gái Rất mạnh mẽ, giỏi giang Đó là Đỗ Quân Hồng Chính người phụ nữ chỉ hơn Đỗ Đại Hải Có một hai tuổi này Đã ở trong phòng thí nghiệm của Đào Hoài Tâm Suốt mấy chục năm Thậm chí do Điên Cuồng làm thí nghiệm Mà vẻ ngoài đã giả trước tuổi mái tóc đã hoa râm Có thể nói ở nhà họ Đỗ có quyền thế tại Hải Đô này, Đỗ Hồng Quân mới là người có tiếng nói nhất. Linh Sàn có thứ gen di chuyển mạnh mẽ của chị và bố nó. Cơ thể gần như thuần chủng. Lần này chỉ mới có mấy chục ngày mà đã mở rộng được vùng não bộ khoảng 30%. Hơn nữa, chỉ trong một ngày đã được cấy vào một lượng lớn ký ức và chế thức. Giờ thứ con bé thiếu là kinh nghiệm thực chiến. Chỉ có thực chiến mới có thể kích thích lượng thuốc gian lớn trong cơ thể con bé. Đỗ Quân Hồng nhìn Đỗ Linh San đang lơ lửng trên bàn thí nghiệm trong suốt, đôi mắt bà ta tràn ngập sự mong mỏi. "Vậy bố con Bạch Diệp Chi thì sao?" Đỗ Đại Hải hơi do dự, vốn ông ta không định hỏi chuyện này nhưng cuối cùng vẫn nói. Hmm. Đỗ Quân Hồng thấy hơi kỳ lạ, em trai mình trước nay chưa từng hỏi về tình hình phòng thí nghiệm trên đảo Hải Tâm, nhưng hôm nay không hiểu sao lại nói nhiều đến vậy. "Không phải Chị à, Bạch Diệp Trì là người quan trọng nhất Đối với thằng nhóc nhà họ Trần kia Lần này cậu ta cho rằng Bạch Diệp Trì ở nhà họ Long ở Yên Kinh Nhà họ Long cũng nhân cơ hội này Tổ chức buổi tụ họp giữa các gia tộc lớn Trong Hoa Hạ Nói là đến lúc đó sẽ công bố Mật mã gen của thuốc dung hợp gen bí ẩn Năm năm trước Mật mã gen bí ẩn mà Nam Cung Di Tĩnh Đã phát hiện ra sao Nghe vậy, sau mặt đỗ quân hồng Khẽ thay đổi ánh mắt bà ta lóe lên sát khí không dễ phát hiện ra Đúng vậy giờ gần như tất cả mọi người đều cho rằng mật mã gen mà năm đó Nam Cung Di Tĩnh phát hiện được trong không gian não của thần linh đang ở trên người con trai Trần Minh Chết của bà ta nhà họ Long nhân cơ hội này để vào trung tâm tập đoàn Đỗ Đại Hải biết rất nhiều về những thứ này dù sao ông ta cũng là người điều hành việc đối ngoại duy nhất của nhà họ Long Hơn nữa ông ta còn có một người chị ruột Phụ trách đảo hải tâm Hay đấy Nhà họ lòng quả thật đã không nhịn nổi nữa rồi Giờ tập đoàn đã không còn được như xưa Mà những gia tộc bị gạt bỏ ra ngoài Vẫn ra sức chen chân vào trong à Thật là ngu xuẩn Nhưng nếu lần này nhà họ lòng đã làm như thế Thì cậu hãy đích thân đi một chuyến đi Phải điều tra thật kỹ càng Tê nhóc Trần Bình chết này Đến lúc đó tôi sẽ để anh trai đi cùng cậu Đỗ Đại Hải gật đầu ngay Phải rồi, hai vật thí nghiệm kia giờ đang ở đâu? Họ đã đến nhà họ đỗ rồi, em đã bảo các trưởng lão trong gia tộc sắp xếp để họ ở lại rồi. Trước khi cậu xuất phát, thì sai người đưa họ đến. Bạch Diệp Trì là vật thí nghiệm còn quan trọng hơn cả Linh San. Nếu thực sự như những gì Linh San nói là cô gái này mang thai con của Trần Minh Chết, thì chúng ta phải báo ngay cho phòng thí nghiệm dưới đất. Dù sao thì Bạch Diệp Trì chính là vật thí nghiệm quý hiếm của phòng thí nghiệm ngầm. không thuộc về nhà họ Đỗ chúng ta. Bà ta giống như đang tự nói với mình, nhưng cũng như là đang nói với Đỗ Đại Hải. Đỗ Đại Hải đứng bên cạnh nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc. Vốn ông ta không biết nhiều về Bạch Diệp Trì, năm đó ông ta chỉ cho người đổi con của vật thí nghiệm Bạch Dũng Thắng mà thôi. Còn về đứa trẻ đó của Bạch Dũng Thắng thế nào thì ông ta không biết, có lẽ cũng đã chết lâu rồi. Dù sao thì Bạch Dũng Thắng cũng là vật thí nghiệm ký ức gen Nếu không phải do sự tồn tại của Bạch Diệp Chi, vật thí nghiệm đặc thù thì có lẽ nhà họ Đỗ sẽ không bao giờ chú ý đến Bạch Dũng Thắng bởi năm đó có vô số vật thí nghiệm đi ra khỏi đảo Hải Tâm. Khi độ đại hải đang suy nghĩ thì đột nhiên cả màn hình lớn màu trắng biến thành màu xanh lục. Vô số các số liệu trên đó nhanh chóng nhảy về không, sau đó tiến độ cũng trở thành 100%. Lúc này, trên quả cầu tròn giống bộ não đang lơ lửng Tựa như mất đi lực đỡ, chúng từ từ rơi xuống 9 cột trụ tròn bằng đá tương ứng. Lúc này, trên cả đài thí nghiệm lớn khép kín hình tròn, chất lỏng trong suốt đó đã thấm từng chút một vào không gian bên dưới. Trong chất lỏng trong suốt nhấp nhô lên xuống của khoang năng lượng trong suốt, chiến dòng số liệu màu trắng sữa dần dần hạ xuống cai rãnh ở chính giữa. Trên màn hình lớn trước mặt xuất hiện từng dãy số. Hơn nữa, cuối mỗi dãy số đều xuất hiện màu đỏ. Được, quả nhiên không hổ là con gái của đỗ quân hồng này. Đỗ quân hồng đã bạc trắng tóc mai, vô cùng hưng phấn. Bà ta bước vội đến trước màn hình, rồi vạch qua không trung Một bàn phím mô phỏng không gian xuất hiện. Đỗ quân hồng vô cùng hưng phấn, bà ta bắt đầu điên cuồng nhập các số liệu. Đỗ đại hải đứng bên cạnh, nhìn cô gái trong khoang năng lượng trong suốt. Ông ta biết, sau này có lẽ sẽ không còn một linh sàn có cơ thể bằng xương bằng thịt nữa. Nhưng Đỗ Đại Hải hoàn toàn không biết Đỗ Linh San sẽ trở nên như thế nào bởi ông ta không biết rốt cuộc nhà họ Đỗ sẽ biến cô gái ngây thơ không biết gì hết này thành thứ gì. Ông ta càng không biết người chị điên dại này sẽ biến chính con gái của mình thành vật thí nghiệm như thế nào. Đúng vậy kể từ khi Đỗ Linh San rời khỏi đào Hải Tâm, cô bé đã trở thành vật thí nghiệm. Không biết vì sao Đỗ Đại Hải chợt không đành lòng nhưng khi ông ta đang định quay người thì nghe thấy giọng nói kích động của Đỗ Quân Hồng Con gái cưng của mẹ tỉnh lại đi nào âm um. một tiếng động lớn vang lên cửa khoang năng lượng trên đài thí nghiệm đột nhiên mở ra đồng thời Đỗ Linh San đang nằm nhắm chặt hai mắt từ từ mở mắt nhưng đôi mắt đó dường như hơi mở mịt và cũng rất lạnh lùng sau đó cơ thể gầy yếu của cô ấy nhảy vọt khỏi trong khoang năng lượng Chị Thoàng tái đã đến trước mặt Đỗ Quân Hồng. Mẹ, Đỗ Quân Hồng gật đầu, trên khuôn mặt tràn đầy sự kích động. Bà ta giơ tay vuốt mái tóc dài của Đỗ Linh San. Đi theo mẹ nào. Sau đó bà ta quay người dẫn Đỗ Linh San đi tới chỗ hành lang dài phía không xa. Đỗ Đại Hải đứng bên cạnh thấy Đỗ Linh San lạnh lùng như băng. Ông ta thầm thương tiếc, đặc biệt là khi ông ta nhìn thấy đôi mắt vốn xinh đẹp linh động của Đỗ Linh San. giờ đã hoàn toàn thay đổi đôi mắt ấy đờ đẫn và mờ mịt giờ nhiều đỗ linh san phơ tỉnh lại từ trong kho năng lượng này chỉ có thể xác của đỗ linh san mà thôi ngoài ra không còn bất cứ thứ gì thuộc về cô ấy nữa đỗ đại hải thấy đỗ linh san đi từng bước từng bước lướt qua ông ta cô ấy đi theo sau đỗ quân hồng cứ như hoàn toàn không hề quen biết ông ta ông ta thầm cảm khái nhưng không hề đi theo mà chia lắc đầu Rồi ông ta rời khỏi phòng thí nghiệm, mà ở một bên khác, Đỗ Quân Hồng đứng ở nơi đi vào một dạng núi lớn, có hai võ giả cao lớn vạm vỡ đang đứng canh gác ở đây. "Đi vào đi, Linh San à, mẹ muốn con sống sót trở ra." Đỗ Quân Hồng không nói nhiều, tuy Đỗ Linh San là con gái của bà ta, nhưng lúc này, bà ta chỉ coi Đỗ Linh San là một vật thí nghiệm mà thôi. Giống như năm đó, bà ta cũng đưa chính bố và chồng mình vào kho năng lượng vậy Trong mắt những tiến sĩ điên cuồng như bà ta Thực ra chỉ khi có sự đột phá trong nghiên cứu Mới có thể khiến bà ta kích động được Con đã biết, thưa mẹ Nói xong, đội linh san không hề có chút giò dự nào Trước người mẹ đã tạo ra cô ấy này Cô bước ngay vào dặn núi Mà cô ấy không hề hay biết về con đường phía trước Đào Hải Tâm có rất nhiều dạng núi dưới đáy biển nhưng những dạng núi này đều được nhà họ Đỗ tốn công xây thành những khu huấn luyện dưới đáy biển Có thể nói đây chỉ là một bộ phận của Đào Hải Tâm cho dù là hàng Yên Vương trong Yên Sơn ở Yên Kinh hay Điện Tâm Phúc sâu trong núi Tần Lĩnh đều có những khu huấn luyện mô phỏng như thế này Tất nhiên những nơi này đều đã được thiết kế lại và thay đổi nhiều Mỗi lần khi nơi này khởi động lại xảy ra những màn chém giết đẫm máu và nơi đây cũng là nơi để khảo sát năng lực của các chiến sĩ gen. Thực ra, có rất nhiều người có thể trở thành chiến sĩ gen một cách dễ dàng, thậm chí có những người đã chết cũng có thể tiêm thuốc gen vào, cải tạo các cơ quan trong cơ thể để những người vốn đã trở thành cái xác có thể sống lại, trở thành chiến sĩ gen. Nhưng chiến sĩ gen cũng chia thành nhiều cấp bậc. Những chiến sĩ gen mạnh mẽ chân chính có thể lấy một địch trăm. mà chiến sĩ gen thông thường có thể bị giết chết bởi bất cứ võ giả gian nào. Mà nơi như đảo Hải Tâm không cần những chiến sĩ gian yếu ớt. Trở về trước màn hình lớn ở trung tâm điều khiển phòng thí nghiệm. Ở đây, những nhân viên công tác đang điều khiển tất cả. Đỗ Quân Hồng từ từ đi tới trước bàn điều khiển. Bà ta chỉnh cảnh chính thành cảnh Đỗ Linh San vừa mới đi vào. Tuy Đỗ Linh San giờ chưa là một vật thí nghiệm, nhưng cô ấy là một vật thí nghiệm vô cùng quan trọng. đối với đỗ quân hồng dù sao bà ta cũng đã đầu tư hết tất cả những ký ức và nghiên cứu suốt bao nhiêu năm nay vào cô con gái bảo bối của bà ta bà ta tin rằng con gái sẽ là vật thí nghiệm thành công nhất của đảo hải tâm bởi bà ta biết chỉ cần con gái qua hết bài kiểm tra trong tất cả các khu cô ấy sẽ trở thành sự tồn tại mạnh mẽ nhất trên đảo hải tâm trở thành một võ già gen đích thực đồng thời đỗ quân hồng thấy Trong số những phòng thí nghiệm bên cạnh, kho năng lượng trong mấy phòng thí nghiệm đều liên tục mở ra. Một số chiến sĩ gen khá mạnh trong đó bắt đầu điên cuồng đập phá cánh cửa phòng thí nghiệm, thậm chí còn giết lẫn nhau. Vừa nãy, Đỗ Quân Hồng đã ra một mệnh lệnh kỳ lạ cho những chiến sĩ gen đang ngủ say trong kho năng lượng này, đó là đi vây giết một cô gái tên là Đỗ Linh san Thế nên các kho năng lượng trong các phòng thí nghiệm mới được mở ra. Thấy lúc này Đỗ Linh San thoát cái đã tóm lấy đầu một con rắn màu đỏ máu, từ đầu đến chân đột nhiên chui ra trong bụi rậm. Sau đó chẳng cần nhìn, đã bóp nát đầu con rắn, thì Đỗ Quân Hồng biết vật thí nghiệm của bà ta đã tiến vào trạng thái đã được cài đặt sẵn trước đó rồi. Trong lĩnh vực nghiên cứu ký ức này, nhà họ Đỗ đứng đầu khắp hoa hạ. Thế nên đối với việc cài các mệnh lệnh hành động vào cơ thể con người và cấy các ký ức, Tất cả đều sẽ không có bất cứ sai sót nào Mở cửa phòng thí nghiệm số 3 Thấy đỗ linh san lóe lên rồi biến mất Trong rừng cây um tùm Đỗ quân hồng ra lệnh Thấy một tiến sĩ trùng nên đứng cách đó không xa Nhanh chóng nhập lệnh Cơ thể các chiến sĩ gian của phòng thí nghiệm số 3 Trên màn hình nhanh chóng lóe lên Còn chưa đến 3 phút Các võ giả gian có sức mạnh vượt xa Cả ngàn người này Đã vào tới khu huấn luyện mô phỏng rừng nhiệt đới Đỗ Quân Hồng thấy họ leo trèo hệt như những con vượn lớn nhún người một phát là đã đứng trên một cái cây lớn rồi từ đó nhìn về từng dạng núi mênh mông vô bờ phía xa xa Cũng chính lúc này Đỗ Quân Hồng nhìn thấy đôi mắt của Đỗ Linh san Đôi mắt ấy đã không còn trống rỗng vô thần như khi mới ra khỏi kho năng lượng nữa mà đã dần sáng trong trở lại Nhưng đôi khi đôi mắt đó sẽ có chút do dự hoặc sợ hãi Nhưng chính những sự thay đổi cảm xúc trong đôi mắt này mới khiến Đỗ Quân Hồng vô cùng kích động. Mở phòng thí nghiệm gian thú 3 phút sau, khi mở phòng thí nghiệm số 3, Đỗ Quân Hồng lại ra lệnh. Lúc này, Đỗ Linh san đang đứng trên trạc cây cao cao. Cô ấy nhìn những dạng núi chạy tít tắp. Trong đầu cô ấy chợt xuất hiện một bóng dáng. Cô ấy thấy đau đầu. Nhưng lúc này cô ấy không hề ôm đầu như những cô gái bình thường. Cô ấy đứng đó. cảm nhận rõ ràng rằng mình đã hiểu nhiều thứ hơn, còn biết nhiệm vụ của mình là giết sạch những người và động vật xuất hiện ở đây. thấy bàn tay đầy màu tươi, đỗ linh san lại không hề thấy chán ghét chút nào. đỗ linh san không hề trần chờ chút nào trước mệnh lệnh và nhiệm vụ này. sở dĩ cô ấy đứng ở chỗ cao là để yên tĩnh mà nghĩ xem bóng người và khuôn mặt xuất hiện trong đầu mình có dáng vẻ như thế nào. dường như có một giọng nói yếu ớt nói cho cô ấy biết. bóng dáng mơ hồ trong đầu chính là người mà cô ấy yêu nhất nhưng yêu là gì đột nhiên đỗ linh san tự hỏi vấn đề này trong đầu âm âm lúc đỗ linh san đang ngẩn ngơ thì một con chim toàn thân mọc phải hình giáp to lớn bay đến quắp về phía đầu cô con chim đó mang theo uy nghiêm mạnh mẽ dường như chỉ ngay sau đó là nó sẽ quét cô ấy rơi xuống đất đỗ linh san tạm gác lại những suy nghĩ của mình Cô ấy dồn lực dưới chân, chạc cây đó gãy lìa. Cô ấy nhanh chóng lao xuống. Nhưng khi cô ấy lao xuống, thì thầy có mấy bóng người phía không xa, đang nhanh chóng tới gần mình. Nguy cơ bùa vây bốn phía, nhưng cho dù đối mặt với hoàn cảnh nhiều vậy, Đỗ Linh Sàn cũng không hề sợ hãi. Cô ấy vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nở nụ cười lạnh lùng. Gần như chẳng mấy ai biết về chuyện đang xảy ra sâu thẳm nơi đáy biển thế giới của biển Thái Bình Dương này. Ai mà ngờ được dưới đại dương mênh mông lại có một nơi bí ẩn như vậy. Lúc này, trong một khu biệt thự nhìn ra biển, có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần đứng trước cửa sổ. Tay cô gái đó nắm chặt điện thoại, cô gái rất muốn gọi để báo cho anh rằng mình đã an toàn rồi. Nhưng cô hơi do dự, bởi suốt dọc đường cô ấy đã biết thêm nhiều chuyện về anh và càng hiểu anh đang phải gánh phát những thứ gì Nếu cô ở bên cạnh anh Chỉ làm liên lụy đến anh Khiến anh càng thêm lo lắng Vừa đến Hải Đô Là cô đã liên lạc với mẹ báo bình an rồi Vốn lúc đó cô cũng định gọi cho anh Bảo mình không sao Nhưng khi nghe nói anh đã rời khỏi thục xuyên Cô liền từ bỏ ý định gọi điện Bởi cô không muốn trở thành gánh nặng của anh Cô chỉ muốn yên lặng Đợi ở một nơi Đợi anh làm xong chuyện của mình Sau đó trở về Nhưng khi nhìn mặt biển rộng mênh mông ngoài cửa sổ, cô vô cùng phiền muộn. Trong lúc bất giác, cô đã không kiềm chế được mà bấm máy gọi cho anh. Vào lúc cô ấn nút gọi, cửa đồ nhiên bị đẩy ra. Một người đàn ông mặt lạnh mặc đồ da màu đen đi vào. Người đó còn chẳng thèm nói với cô một câu, mà đi thẳng đến trước mặt cô, giơ tay đè lên cổ cô. Anh... Cô chỉ nói được một chữ là đã cảm thấy cổ mình đau kịch liệt. Tầm mắt nhanh chóng trở nên mơ hồ Cơ thể cô thoáng cái Đã chẳng còn chút sức lực Chưa điện thoại trên tay rơi bộp xuống đất Trên màn hình điện thoại của cô Hiển thị rõ tên người cô đang gọi Mình chết Tốt tốt Hình như tiếng chuông chờ cuộc gọi quá to Nên cứ văng vẳng bên tai bạch diệp chi Trong lúc mơ màng Dường như cô nghe thấy tiếng báo có người nghe máy Rồi có một giọng nói Khiến cô nghe mà xúc động muốn rơi lệ Mình chết, khi tẩm mắt đã hoàn toàn trở nên tối đen, đây là âm thanh cuối cùng xuất hiện trong đầu cô. Yên kinh, trong một khu vườn yên tĩnh, đây là vùng ngoại ô phía đông của yên kinh, phía sau là lối vào yên kinh. Trong khu vườn, có một người ngồi trước bàn đá, người đó mặc áo da màu xám đen rộng rãi, vết thương nghiêm trọng tối nỗi, trông hơi đáng sợ, mà trước màn nạ màu đen lạnh lẽo trên mặt khiến người ta kính sợ. anh anh yêu mạch và hô hấp của anh Trần đã bình thường trở lại rồi phía sau một người phụ nữ dáng vóc cao gầy xinh đẹp trong trèo bước ra khỏi căn phòng Trần Thiên Nghiêu gật đầu thực ra tất cả đều nằm trong dự đoán của cậu ta nhưng những tin tức mà cậu ta liên tục nhận được gần đây lại khiến cậu ta lờ mờ cảm thấy bất an cuộc tụ họp do nhà họ Long tổ chức sẽ diễn ra vào ngày mai nhưng trước mắt nhà họ Long vẫn chưa ra tay lại với anh Trần Trần Thiết Nghiêu đương nhiên biết, một khi Trần Minh Chết tỉnh lại, chắc chắn anh sẽ đến nhà họ Long. Bạch Diệp Trì đột nhiên biến mất, Ninh Tước lại bị lòng chiến bắt đi. Tất cả những thứ này khiến Trần Minh Chết bắt buộc phải đến nhà họ Long. Mà nếu Trần Minh Chết đến nhà họ Long thật, thì chắc chắn sẽ bị vô số các thế lực nhòm ngó, thậm chí có thể bị vây công dưới sự khơi ngòi của nhà họ Long. Đến lúc đó thì đúng là mất cả trì lẫn trài. Tuy lần này trước khi tới đây, Trần Thiết Nghiêu đã chuẩn bị kỹ càng. Hơn nữa, cậu ta cũng tin rằng mình có thể bảo vệ Trần Minh Chiết thoát thần an toàn cho dù có gặp nguy hiểm đi chăng nữa. Nhưng giờ phần lớn các thế lực ở Hoa Hạ đã trở thành đối thủ trực tiếp của họ rồi, thế nên cậu ta cũng không thể nắm chắc. Những năm sống trên đảo ma quỷ khiến Trần Thiết Nghiêu nhận thức một cách rõ ràng về sự đáng sợ của các thế lực ở Hòa Hạ Hơn nữa, giờ các thế lực này đã mạnh hơn nhiều rồi. Thế nên cho dù Trần Thiết Nghiêu đưa 30 cao thủ hàng đầu trên đảo Ma Quỷ tới đây, thì cũng không chắc chắn có thể thoát thần an toàn mà không bị thương chút nào. Hơn nữa, lần này Trần Thiết Nghiêu về Hoa Hạ, ngoài việc bảo vệ Trần Minh Chết, còn có một việc là phải vào được ba nơi thí nghiệm gen bí ẩn của Hoa Hạ mà cậu ta đã biết đại khái vị trí. Hàng Yên Vương, Điện Tâm Phúc và Đào Hải Tâm Còn về việc tại sao phải làm như vậy thì chỉ có mình Trần Thiết Nghiêu biết Anh Anh yêu Anh nghĩ anh Trần bao giờ mới tỉnh lại Trần Thiết Nghiêu lắc đầu cậu ta nhìn bóng người lóe lên nhanh như trước phía không xa ánh mắt dần ánh lên sự mong mỏi Lần này anh Trần mà tỉnh lại sức mạnh của anh ấy chắc chắn sẽ bước lên một tầm cao mới Trong lúc đó bóng đen vừa lóe lên phía không xa đã đến trước mặt cậu ta với luyện viên đã phát hiện vị trí đại khái cửa ra vào của hang yên vương rồi nhưng nơi đó được bao phủ bởi một lớp bảo vệ năng lượng khổng lồ thế nên chúng tôi không xông bừa vào trần thiên nghiu gật đầu sau đó đứng dậy nói đừng nóng vội tiếp tục ra soát xung quanh rồi vạch ra bản đồ chi tiết rõ bóng đen đó gật đầu sau đó lóe lên một cái rồi biến mất giờ nhà họ long đang nắm giữ quyền chùa đạo ở hang yên vương Nhưng đầu của thần linh trong Hàng Yên Vương đã biến mất cùng với Nam Cung di tĩnh vào 5 năm trước rồi. a Nghiêu, nếu chúng ta vào Hàng Yên Vương, liệu có quá mạo hiểm không? a Đoá đứng đó, khuôn mặt tràn đầy nỗi lo lắng. Dù sao những bí mật này cũng chẳng phải bí mật gì với cô ấy. Trần Thiên Nghiêu lắc đầu. Hàng Yên Vương tuyệt đối không hề đơn giản như chúng ta nghĩ. Năm đó rể Nam Cung đã chọn làm nghiên cứu trong Hàng Yên Vương. Hơn nữa, làm suốt mấy chục năm liền, em nghĩ gì nam cùng sẽ chọn một nơi không hề có rủi ro nào để sống suốt cuộc đời trong đó sao? Đối với gì ấy, thời gian quý giá hơn chúng ta nhiều lắm. Thế nên, chuyện này tuyệt đối không hề đơn giản nhiều vẻ bề ngoài. Hàng Yên Vương đã phát triển trong suốt nhiều năm và đã vượt xa quy mô của đảo ma quỷ chúng ta. Thế nên là khi chưa nắm chắc hoàn toàn, chúng ta tuyệt đối không thể xông bừa vào đó. Phải rồi. Người mà trước đó được sắp xếp vào hàng Yên Vương Thế nào rồi Anh nói địa tàng á Trần Thiên Nghiếu gật đầu Trước đó cũng đã liên lạc với chúng ta rồi Nhưng hình như vì đã biết được nhiều bí mật hơn Về hàng Yên Vương Mà giờ cơ thể địa tàng đã qua nhiều lần cải tạo Nhưng không biết ký ức của địa tàng Có bị người của hàng Yên Vương rút ra không Trần Thiên Nghiếu lắc đầu Khẽ nói Với kỹ thuật của nhà họ Long hiện giờ hoàn toàn không thể giúp ký ức của địa tàng ra. Hơn nữa, tiến sĩ Minh Nguyệt đã cài đặt khóa ký ức trong não bộ của hắn rồi. Chỉ cần không mở ra, thì sẽ không thể nào tự động để lộ ký ức trước đó của hắn đâu. Những ký ức hắn có đều là do chúng ta cài đặt. Mong là đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Em sẽ dành thời gian để liên lạc với hắn, để hắn dẫn chúng ta vào hang yên vương. Khi Trần Thiên Nghiêu đang định nói, thì đột nhiên có một làn sóng năng lượng khổng lồ đột nhiên truyền ra từ trong phòng thậm chí sắc mặt hai người còn hơi kinh ngạc bởi làn sóng năng lượng đột nhiên bộc phát này khiến họ cảm thấy vô cùng đè nén quả thật quá đáng sợ hai người nhìn nhau rồi đi thẳng vào phòng trong phòng trần minh chết đang nằm trên giường thực ra khoảng thời gian này anh vô cùng tỉnh táo nhưng anh không thể nào mở mắt ra nổi cứ như là từ khoảnh khắc anh bước ra khỏi nhà họ trần rồi ngồi lên xe anh đã mất đi quyền khống chế đối với cơ thể mà mình vô cùng quen thuộc. Sau đó, Trần Minh Chết cảm nhận rõ ràng rằng cơ thể anh bắt đầu biến đổi. Cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ. Quen thuộc là bởi cơ thể anh cũng đã từng biến đổi như thế này, mỗi lần đều vô cùng đau khổ, nhưng hai lần trước đều hoàn thành khi anh không có ý thức. Xa lạ là bởi vì lần này cơ thể anh biến đổi khi anh đang hoàn toàn tỉnh táo Thậm chí bởi vì cơ thể đã biến đổi đủ kiểu nên Trần Minh Chết cảm thấy tổ chức tế bào trong cơ thể mình đang có sự thay đổi khó tin. Đồng thời, vùng não của anh cũng được mở rộng, cũng chính vì thế mà anh có cảm giác nhớ hệ thống này đang nhanh chóng nâng cấp vậy. Cả cơ thể và tư duy đều tạm thời không thể hoạt động tự chủ. Nhưng bởi vậy mà lần này Trần Minh Chết gần như có thể cảm nhận hoàn toàn sự thay đổi của cơ thể mình. Thế nên anh cũng đã có sự giải thích về việc tại sao sau mỗi lần bị thương nặng, sức mạnh của anh lại tăng lên. Cuối cùng anh cũng hiểu về ba lần biến đổi mà ông nội anh, Trần lưu Phương từng nói khi ở nhà họ Trần. Hơn nữa, khoảng thời gian mà người ngoài cho rằng anh đang hôn mê, thực ra anh đang vừa suy nghĩ về sự biến đổi của cơ thể mình vừa nhớ lại những lời mà ông nội từng nói. Thậm chí, nhờ lần biến đổi này, Trần Minh Chiếc cũng lờ mờ cảm nhận Trong đầu có thêm rất nhiều ký ức không thuộc về anh. Tuy rất mơ hồ, nhưng chỉ cần Trần Minh Chất tập trung đào sâu là sẽ vô cùng rõ ràng. Nhưng sau khi anh nhìn thấy những ký ức đó, anh vô cùng kinh ngạc. Ngay lúc anh đang định bước thêm một bước, đào sâu những hình ảnh ký ức vô cùng bí ẩn kia, thì điện thoại để nơi đầu giường chợt gieo lên. Chính tiếng chuông điện thoại này đã kéo anh về với thực tại. Thậm chí khi nghe thấy tiếng chuông này, anh liền biết ai đang gọi cho anh Bạch Diệp Trì cô gái đem lại cho anh hơi ấm gia đình cô gái mang thai đứa con của anh gần như cùng lúc chuông điện thoại gieo lên Trần Minh Chết đang nằm trên giường đột nhiên mở mắt ra Vừa rồi, liệu Chuyện đã gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại